Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1459 thời gian chi độc. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Trong lòng lâm hiên kinh ngạc mà trên mặt ba nguyên anh kỳ tu tiên giả. Tràn đầy sợ hãi. Thông vũ chân nhân gật đầu thân thể lại khẽ run rẩy Một lần trải qua như là áp mộng 10 năm. Thả quan mở đàn ma trùng liền vù vù bay ra. Từ sư huyên ở bên cạnh. Thạch mộ muốn tránh cũng không được bị ma phong to nửa công kích. Thân trong dịch độc, mấy người chúng ta vội đem pháp bảo tế ra, diệt trừ hết những ngọc. Là phong cỡ nắm tay. Chỉ có con ma phong to nửa tất kia thì đúng là đau thương bất nhập. Bất luận bảo vật hay là ngũ hành pháp thuật công. Kích đều không chút tác dụng. Lâm Hiên nghe đến đó trong đôi mắt ẩn hiện vẻ vui mừng điểm này. Trong ngữ linh tâm đắc chưa từng đề cập qua. Sau này như thế nào? Chân mày hắn vừa động mở miệng. Ba người chúng ta liên thủ nhưng vẫn bị độc châm xâm nhập. May là. Không vào bộ vị yếu hại nếu không khẳng định đã ngã xuống. Chúng ta. Đành mang theo tử sư huynh Hao hết sức chín châu hai hổ mới từ. Thượng cổ lăng mộ chạy thoát ra. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu ánh mắt đảo qua trên mặt thông vũ Nếu Lâm Mỗ không nhớ lầm thì thọ nguyên tử sư bá còn hơn trăm năm Ngã xuống là do độc thương không thể chữa trị sao Có thể nói như vậy nhưng tình cảnh có chút khác với đảo hữu tưởng. Tượng kia là Độc làm sao vậy Trên mặt Lâm Hiên càng lộ vẻ hứng thú về Ngọc La Phong A-di-đà Phật độc của Ma Phong tuy không chí mạng nhưng không ngờ lại Khiến thỏ nguyên rút ngắn xuống. Ba người chúng ta chơ mắt nhìn tử sư. Huyên ung hận mà tỏa hóa. Thanh âm khàn khàn truyền vào tay. Lão hòa. Thượng không nhịn được mở miệng. Thỏ nguyên hao tổn đại sư nói. Lâm hiên nghe mà không khỏi biến. Sắc không sai. Độc này khiến tu sĩ nhanh chóng bị lão hóa thân thể. Từ đạo hữu trở về không lâu. Ngắn ngủi mấy ngày thì như đã trải qua hàng. Trăm năm thọ nguyên hao tận cuối cùng tỏa hóa. Lâm Hiên nghe xong im lặng không nói. Đột này có thể trong thời gian. Ngắn khiến người già đi thì đáng sợ vô cùng. Trên mặt hắn lại lộ vẻ. Khó hiểu không phải đảo hữu nói mấy người các ngươi cũng thân. Trong việc đột, vì sao? Mấy người vãn bối là bởi vì vận khí không tồi. Ngọc La Phong ghia tại. Thời điểm công kích từ đảo hữu đã phun ra tuyệt đại bộ phận độc tố Mấy người chúng ta chẳng qua chỉ chúng dư đục. Lão Phụ thì Thảo nói. Thì ra là thế. Lâm Hiên kinh ngạc nhưng không khỏi vui mừng. Không ngờ Ngọc La Phong. Trưởng thành có thể lợi hại đến như thế. Thời gian chi đục. Có thể khiến thọ nguyên tu sĩ nhanh chóng giảm đi. Đục tố thật khiến bất cứ ai cũng phải kinh hãi. Các vị đạo hữu vào tu La Môn là vì. Ánh mắt Lâm Hiên lóe ra trầm Ngâm mở miệng. Tuy chúng ta may mắn hơn tử sư huyên nhưng chút dư độc cũng khiến thọ. Nguyên trôi nhanh gấp hai lần bình thường. Gấp hai. Trong mắt lâm hiên hơi co lại như vậy chẳng phải khiến. Người chúng độc như đứng trên đống lửa, ngồi đống than sao. Ba người chúng ta thọ nguyên còn không nhiều tiếp tục như vậy xếp tỏa. Hóa ngã xuống. May là lão phu có chút an hiểu đan đạo thuật. Mười năm. Tìm đọc không biết bao nhiêu điển tịch. Rốt cuộc nghiên cứu ra một loại Đan dược có thể giải độc này Có điều những nguyên liệu khác đều đắt Đủ mà một chủ dược vị thi không thể tìm thấy a là dược vị gì Lâm Hiên bất đồng thanh sắc mở miệng Tử giác thảo mười vạn năm Thông Vũ chân Nhân cười khổ nói chắc Lâm Huyên cũng rõ Tử giác thảo không có bao nhiêu giá trị nhưng đắt Ngoài vạn năm thì sao còn ở nhân giới Ngoại trừ vật này, chúng ta thực tìm không ra đan phương khác để giải. Chưa kịch độc, vừa lúc tu la môn mở ra, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm. Vào đây thử thời vận thông vũ chân nhân thở dài. Nguy hiểm trong tu. La môn lớn cỡ nào sao lão không biết. Nhưng so với ngồi chờ chết thì, vào đây vẫn còn chút hy vọng. Thì ra là thế, chẳng qua đạo hữu không cần lo lắng nếu là khắc bảo vật lâm mỗ không có cách tương trợ. còn về phần tử giác thảo tại hạ, cơ duyên xảo hợp thu được một gốc. lời hắn còn chưa dứt thì ba người mắt sáng lên liếc nhau, xác định. không nghe sai thì trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. lâm huyên thật sự ngươi có tử giác thảo ngoài mười vạn năm sao? thông vũ chân nhân nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng một cách khó khăn. thân là linh dược sơn chi chủ đối với các loại linh vật tự nhiên lão. Hiểu tường tận, linh thảo mười vạn năm tuyệt đối là vật nhịp thiên. Dù là ly hợp kỳ lão quái vật cũng không thể nói có là có. Nghe đối phương nghi ngờ nhưng Lâm Hiên không tức giận. Hắn dối tay, vỗ tại bên hông, một cây linh thảo hình dáng kỳ lạ bay ra trước mặt ba. Người, nó dài khoảng hơn tức tản ra hương khí nồng đặc. Tuy vậy, không chỉ lá hoa mà cả rễ cũng biến thành màu tím đậm, hiển nhiên là thể trưởng. Thành tốt nhất.